Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3245 Kiếm Tiên Độ Chi Huy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Nếu là thông thường độ kiếp lúc đầu người tu tiên đối với tiên thiên Vật phần lớn là chỉ nghe kỳ danh mà không tặng chân chính gặp qua Kể từ đó tối đa cũng không tính đúng tin việc hè đối với huy lực của nó Khó có thể có một trực quan thượng cảm xúc Nhưng mà khu thạch ông bất đồng. Hắn chính là linh thạch đắc đạo vật công pháp đặc thù thọ nguyên chi. Dài sẵn sạc càng viễn siêu cùng dai người tu tiên. Tục ngữ nói nhân lão thành tinh sống mấy triệu niên kiến thức tự nhiên. Uyên bác cơ duyên xảo hợp hạ tầng gặp qua chân chính tiên thiên vật. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn nhưng mà ấn tượng lại cực kỳ khắc, sâu. Tiên thiên quy lực của Linh Bảo đơn giản là kinh thế hãi tục cũng không. Phụ thông Pháp bảo khả dĩ sánh bằng. Dù cho đối với độ kiếp cấp bật người tu tiên uy hiếp vẫn là kẻ khác. Kinh ngạc không nghĩ qua là tựu mới có thể ngã xuống. Lúc này thấy Lâm Hiên xuất ra kiếm tiên đồ trong lòng của hắn không. Khỏi bắt đầu bồn chồn Ở trong nháy mắt đó thậm chí có quá ư sợ hãi trùng động. Cũng hắn cũng không có làm như vậy. Một tới nơi này hoàn cảnh đặc thù chính là huyết nguyệt ma thiềm đích. Thực linh không gian căn bản là trốn không có thể trốn muốn tránh cũng Không được. Thứ hai trong lòng hắn cũng còn có nghi hoạt lâm tiểu tử mặc dù không. Phải chuyện đùa xét đến cung cũng chỉ là độ kiếp lúc đầu tồn tại mà. Thôi, tiên thiên vật phóng nhãn linh giới đó cũng là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay cho dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật tuyệt đại bộ phân Cũng không càng có Giá lâm tiểu tử thật có như vậy vẫn cứ chó sao có phải hay không là Chính tính sai nếu là sợ bóng sợ gió một hồi chây cười đã có thể làm Lớn chuyện Vừa đọc đến tận đây khu Thạch ông lại có ta do dự Mà hắn ở nơi nào trần chờ lâm hiên cũng không hồi ngây ngốc phùng bồi Cao thủ so chiêu chích tranh ly chút nào đối phương ở nơi nào do dự vô. Hình gian đắc phạm vào sai lầm lớn lâm hiên sắc mặt bình thản giữa hai. Lông mày lại hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Tay phải ở trên hư không chung xẹp qua không mang theo mảy may nhân. Gian khói lửa mà theo động tác của hắn kiếm tiên đồ chầm rãi triển. Khai chỉ thấy mặt ngoài thuấy mũi nhọn dâng lên có ti thi pháp tắc lực nỡ. Rộ ra đảo khí tức ở do kỳ biểu mặt lưu truyền ra Còn đây là vô thượng thần vật Khu thạch ông trởn to con ngươi nếu nói là vừa trong lòng còn có nghi Hoặc cho rằng lâm hiên là ở phấn heo ăn hổ Đã trải qua một màn này trong lòng hắn tắc hầu như có thể xác định Giá trăm phần trăm là tiên thiên linh bảo không sai kiếm tiên đồ hắn Tuy rằng chưa từng nghe nói nhưng mà đạo khí tức đúng không lừa được. Người cùng tự nhiên pháp tắt tương hợp đây tuyệt đối là tiên thiên. Linh vật. Tương điểm này nhận rõ sở sắc mặt của hắn cả một chút trắng. Tối sợ cái gì lại càng muốn tới cái gì. Giá lâm tiểu tử bất quá độ kiếp lúc đầu làm sao có thể chính mình như. Vậy thần vật. Mà bây giờ truy cứu nữa những đã không có ý nghĩa. Hôm nay xảy ra trước mắt là tối trọng yếu nan đề lại như thế nào tương. Nguy cơ trước mắt ứng phó quá khứ. Lâm tiểu tử thần thông nguyên vốn cũng không tục chính mình tiên thiên. Linh bảo lúc thuyết như hổ thêm cánh đó là tuyệt không vi qua chính. Yếu thế nào mới có thể hóa hiểm vi di Việc này nói một chút dễ thật muốn tố nhưng là muôn vàn khó khăn địa. Khu thạch ông gặp phải lựa chọn lâm hiên nhưng không có suy nghĩ nhiều. Như vậy. Hai tay của hắn ở trên hư không chung xẹp qua thần bí quý tích một. Chút linh mũi nhọn rơi pháp lực dâng trào như vỡ đê nước cuộn trào. mãnh liệt mà đến không có vào trước người bảo vật bên trong. Kiếm tiên đồ triển khai vô cùng kiếm ý từ bên trong xuyên thấu đi ra. Không sai kiếm ý. Ở một khắc kia phản phất cảm nhận được đại đạo Pháp tắc cùng tự nhiên. Tương hợp tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa vật ấy. Vừa ra bảo bối gì đều phải hơi bị thất sắc. Duy kiến một đoàn thúy mũi nhọn đang đánh mở tranh cuốn thượng chớp. Động không ngớt. Cửu tỏa khổ không đồng nhất ngọn núi thấy được lấy cực. Không sai cửu tỏa nguyên bản núi cao kim ô đồ thượng ngọn núi tổng. Cộng có 12 tỏa nhiều hôm nay lại trống sống ít một chút Hơn nữa những ngọn núi tất cả đều trở nên xanh ngắt bích lục tràn đầy Sinh cơ bừng bừng Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được Tam túc kim ô không thấy tung tích thay vào đó đúng vô tận kiếm ý Phảng phất tương thiên địa đều phải bao quát đi vào Nhanh Lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm tới Thần mũi nhọn hành động lớn cửa tỏa thần sơn nổi lên từng cổ một pháp. Tắc lực dâm trào cuộn trào mãnh liệt hư không sụp đổ rơi tiên thiên. Linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng mà giá cũng đáng sợ nhất. Thần bí thiên âm hiện lên như hồng trung đại lứ nơi đi qua liên thiên. Địa nguyên khí cũng phải làm cho bộ từng đảo quang trụ do đỉnh núi. Trung phúng ra ngoài. Xích màu da cam xanh biết thanh lam tử này quang chỗ nhan sắc các không giống nhau. Chầm rãi phiêu chuyển đủ mọi màu sắc quang hà hiện lên thủy khí hàng. Vạn hàng nhìn sau đó mỗi một đảo quang hà biến thành mấy chuôi kiếm tiên. Hình dạng không đồng nhất khổ khác nhau nhưng mỗi một chuôi kiếm tiên. Cũng có thể sợ không gì sánh được ẩm chứa có câu khí tức chảy xuôi làm. Người sợ hãi pháp tắc lực. Đi. Lâm Hiên lần thứ hai một ngón tay về phía trước điểm ra làm người sợ. Hãi tiếng xé gió truyền vào cây lỗ tai hàng vạn hàng nghìn kiếm quang. Tương hư không xé sách hung hăng hướng phía đối phương ghi bắn xuyên. Qua. Khu thạch ông con ngươi hơi co lại sắc mặt xấu xí đáo tột đỉnh nông. Nỗi. Như vậy công kích mãnh liệt thì là hắn lúc toàn thỉnh muốn né tránh. Hoặc là ngăn trở cũng không dễ dàng chớ đừng nói chi là lúc này chính. Tao thủ bị thương nặng chưa khôi phục. Lẽ nào ngày hôm nay cánh phải bỏ mạng cho ở đây sao? Hắn tự nhiên là không cam lòng. Cũng mặc dù không cam lòng thì như thế nào tình cảnh hiện tại quả thực. Không ồn đến rồi cực chỗ. Nhưng bất lợi về bất lợi ngồi chờ chết cũng là không có khả năng địa. Liều mạng. Khô thạch ông khuôn mặt nơ u, V quy quy u, khúc có được ăn cả ngã về không dũng khí. Sâu hít sâu tương thân thể quyển rút vào một chỗ vùng vùng nổ truyền vào. Trong lỗ tai vô số nham thạch từ mặt đất phún ra ngoài đi tới bên. Người hắn tương kỳ bao vây, biến thành một khối nham thạch to lớn thể tích bàng bạc khó có thể nói. Hết coi như là một ngọn núi cùng với so sánh với cũng có vẻ đúng so. Sánh kiến cơ hơn U-I-E-T. Lâm Hiên nhớ mày như vậy phòng ngự không phải chuyện đùa lấy chính. Đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú cũng là chưa bao giờ nghe. Bất quá thì tính sao cho rằng như vậy là có thể ngăn trở mình tiên. Thiên Linh bảo sao? Hai bên trái phải hắc phượng yêu nữ cùng đầu bóng lượng đại hán tình. Cảnh cũng không lời đáo cực chỗ lâm hiên không dám đình lại bằng không. Hai người nếu là ngã xuống giá thắng bại cân tiểu ly nói không chừng. Xe đảo ngược. Hắn sâu hít sâu tương càng nhiều hơn pháp lực rót vào đi vào. Pháp tắc lực bồng bột kiếm quang trở nên càng phát sắc bén. Đá vụn phân rơi như ngọc giữa không trung nham thạch tấm chắn thể tích. So với sơn còn muốn lớn hơn nhiều lắm cũng ở tiên thiên linh bảo thần. Uy dưới cót như đậu hũ rất nhanh thì tan thành mây khói. Khu thạch ông thân ảnh của một lần nữa đập vào mi mắt biểu tình đã đầy. Đúng vẻ tuyệt vọng. Thất sách. Hắn mặc dù biết tiên thiên linh bảo không phải chuyện đùa nhưng nằm mơ. Cũng thật không ngờ sẽ tới trình độ như vậy. Chính đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đạo hữu thủ hạ lưu tình tại hạ nguyện ý. Hắn thỏ nguyên dài rằng giặt lấy cực tự nhiên sợ hơn ngã xuống. Mà người này cũng là cáo già chính là nhân vật cầm đắc khởi thả hạ mắt. Thấy tình thế sai cư nhiên phương hướng mặt mũi như lâm hiên cầu xin. Tha thứ tình truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung